Màn đêm buông xuống, có rất nhiều đống lửa được thắp cháy lên bên ngoài thành đoạt nguyên. Quân sĩ mặc trọng khải không thể tái chiến được nữa rút lui nghỉ ngơi, nhưng quân giới hai bên vẫn không ngừng tấn công lẫn nhau. Một đêm liên tục tấn công, thành Đạt nguyên vốn rất là chắc chắn đã bị sụp đổ thêm vài khúc, nhưng tường thành vẫn cao hơn mười thước, mà lỗ hồng đã bị đánh sụp ở phía nam cũng không thể hoàn toàn sụp đổ, cũng không thể giúp đại quân Vân Tần có thể trực tiếp tràn vào trong thành. Nhưng qua một đêm bị quân giới mạnh mẽ bên quân đội Vân Tần tấn công như vậy, tất cả quân giới của quân đội Đại Mãng vốn được cố định ở tường thành phía Nam đã bị đánh vỡ thành những mạnh nhỏ, mà các loại xe bắn đá trong thành cũng bị đánh sập hoàn toàn. Xem xét lại bên quân đội Vân Tần, chờ những xe bắn đá đã bị xe bắn đá của Đại Mãng phá hủy ngay trong ngày chiến đấu, vẫn còn có hơn trăm chiếc đứng vững. Đối diện với hơn trăm chiếc xe bắn đá này, Tường lãnh cũng như là quân sĩ bên tường thành phía nam thành đoạt nguyên chỉ còn cách nhẫn nhục chịu đựng, mặc cho từng tảng đá to lớn như là ngôi nhà ầm ầm lện vào tường thành, thậm chí là rơi xuống những căn nhà chống không trong thành. Được hơn trăm chiếc xe bắn đá hỗ trợ tích cực, mấy vạn bộ quân của quân đội Vân Tần bắt đầu tiến tới gần tường thành đoạt nguyên, gấp gáp xây lầu quan sát ở nơi gần tường thành hơn, có thể giúp cho binh sĩ đứng trên đài quan sát, có thể nhìn toàn cảnh trong thành hơn đồng thời giúp cho các diễn thủ có tầm bắn rất là rộng rãi. Ngoài ra có rất nhiều quân sĩ đã quăng mạnh thăng mây sang tường thành, nhằm giúp cho bộ quân bên dưới trèo lên trên được. Nhưng cho dù không có số lượng quân giới che chở, quân đội đại mãng vẫn chống cự rất là mãnh liệt. Có rất nhiều binh sĩ mang theo khiên chắn lớn và vô số tiến thủ theo sau tụ tập ở ngay tường thành, mạo hiểm bắn tên ra ngoài, quyết chiến với quân đội vân tần đang muốn chiếm tường thành. Cứ mỗi lần có một tảng đá lớn từ xe bàn đá bắn tới, rồi dễ dàng đè chết các binh sĩ cầm khiên chắn và tiến thủ bên đại mãng, như là người lớn dẫm chết một con sán thành vụ máu. Ngay lập tức lại có rất nhiều binh sĩ đại mãng khác chạy tới để bổ sung. Từ khi mặt trời mọc cho đến lúc hoàng hôn, máu tươi chảy trên tường thành đã nhiều tới mức, tưởng như đó là một con suối nhỏ. Sau đấy men theo các khe rãnh trên tường thành mà chảy xuôi xuống dưới. Trong đại quân Vân Tần mặc giáp đen không ngừng tấn công tới trước, đột nhiên có một tướng lãnh Vân Tần cưỡi chiến mã đột nhiên xuất hiện, lạnh lùng nhìn máu tươi đang chảy xuống trên tường thành. Đối với viên tướng cấp cao của quân đội Vân Tần này, việc đại chiến như vậy rất có lợi cho đại quân Vân Tần. Bởi vì trong tình huống bên quân địch không có quân giới chống đỡ, cộng thêm việc quân giới bên quân Tần vẫn không ngừng tấn công như vậy, số lượng binh sĩ chết đi bên đại mãng. Nhất định sẽ không ít hơn bên quân đội Vân Tần đang công thành Mặc dù tình hình chiến trường hiện giờ gần như tàn khốc đến mức dùng một mạng đồ một mạng Nhưng nhất định có thể giúp cho đội quân Vân Tần nhanh chóng phá được hùng thành Đại Mãng này nhanh chóng Thậm chí chiến dịch này còn có thể hoàn thành chỉ trong vài ngày ngắn ngủi nữa Hơn 20 vạn quân đội Vân Tần với khốn 7-8 vạn quân đội Đại Mãng Căn bản không sợ hao tồn Cái họ sợ chính là viện quân Đại Mãng Quân giới mạnh mẽ được vận chuyển tới và lương thực tiếp tế. đã chiến chiến nhiều năm như vậy, các tướng lãnh văn tần cao cấp luôn có một trực giác nhất là nhạy cảm với các trận chiến. Bọn họ cảm giác được rằng rất có thể văn nhân thương nguyệt còn có một số lượng lớn quân đội đại mãng có thể sử dụng được. Mà theo bọn họ nghĩ, cơ hội duy nhất của văn nhân thương nguyệt chính là đã cho một phần quân đội đại mãng ẩn núp ở đâu đó, đợi đến khi quân đội văn tần tiến hành công thành. Ngay lập tức sẽ phát quân lệnh, cả trong đất ngoài cùng nhau công kích quân đội Vân Tần. Mà ứng pháp của quân đội Vân Tần chính là bất kể phải trả giá nhiều như thế nào, họ sẽ tập trung toàn bộ quân sĩ và quân giới mạnh mẽ nhất của mình để tấn công vào tường thành phía Nam, lập tức chiếm thành trong thời gian ngắn nhất. Trong tiếng gieo hò và quát trói tay như là núi lửa bắt đầu bùng phát, hai chiếc xe công thành to lớn của quân đội Vân Tần chuẩn bị áp sát vào tường thành. Cùng với lúc đó, sáu ngàn quân sĩ vân thần mặc trọng khải thanh năng chủ chiến đã nghỉ ngơi suốt đêm cũng lập tức chạy nhanh, hóa thành một cơn sóng kim loại, một lần nữa xông tới lỗ hồng bên tường thành phía nam. Nhưng ngay vào lúc này, có một thân hành tựa như là sắt đúc, mặc áo giáp màu hồng đậm, khoác một tấm áo choàng thật thà dài màu tràm, xuất hiện trên một mảnh tường thành vốn đã được che phủ bởi rất nhiều đá phộn và các phần còn lại của thi thể sau khi bị đập bể tan tành. Hiện giờ trên tường thành có không biết bao nhiêu quân sĩ đại mãng, có không biết bao nhiêu cây tên màu đen đang gào thét trong công trung, tất nhiên là không thể thiếu những tảng đá và cây tên thô to bắn xuống. Nếu như so sánh với các tảng đá đang ẩm ầm rơi xuống, thân thành to lớn như là sắt đúc này lại trông rất là nhỏ bé, nhưng bóng người này lại mang theo một tia ma lực vô tận, khiến cho rất nhiều tướng lãnh cao cấp và vô số quân sĩ vân tần lập tức chú ý tới. Viện tường lãnh Vân Tần đang lạnh lùng quan sát tức thời nheo mắt lại. Âm! Uhm. Một tiếng động lớn vang lên. Mấy vạn quân nhân Vân Tần ở gần tường thành nhất nhanh chóng giống to lên. Thành âm vang rộ như là biển lớn đang cầm gừ. Chính là Văn Nhân Thương Nguyệt. Phần lớn các quân sĩ Vân Tần đang ở đây chưa từng tận mắt nhìn thấy Văn Nhân Thương Nguyệt. Nhưng đến lúc này tất cả những người này lại có thể chắc chắn khẳng định. Bóng người to lớn như là sắt đúc này chính là thống lĩnh quân đội Đại Mãng, Văn Nhân Thương Nguyệt. Văn Nhân Thương Nguyệt đang ở trong thành Đoạt Nguyệt. Lệnh tắc Phàn Quốc giết chết thái tử đang ở trong thành Đoạt Nguyệt. Văn Nhân Thương Nguyệt rất là bình tĩnh đi lại trong một mớ hỗn độn bao gồm rất nhiều thi thể, tay chân cột, đá vội vào binh khí. Ngay khi hắn xuất hiện trước hai chiếc thang mây, bỗng nhiên không khí xung quanh bị hắn rung động mãnh liệt. Vô số máu tươi và những phần còn lại của thi thể trên tường thành bay lên không chung. Thất diệu ma kiếm mang theo khí tức khinh thường mọi sinh linh trên thế gian xé gió bay ra. Trong nhảy mắt phá hủy toàn bộ màn mưa tên màu đen dày đặc bắn về phía văn Nhân thương nguyệt. Chém xuống hai chiếc thang bay kia. Thang mây công thành của quân đội Vân Tần vốn được bao bọc bên ngoài lại bởi rất nhiều đồng thao mềm có kích thước như là một ngón tay. Rất khó để chặt đứt được. Mà nếu như so sánh với hàng người đang trèo lên hai chiếc thang mây đó, thanh thất diệu ma kiếm kia trông thật là nhỏ bé. Tuy nhiên, ngay lúc mà anh kiếm lé lên trong mắt, hai chiếc thang mây lập tức bị chặt đứt làm hai, ẩm ẩm rơi xuống. Cùng với lúc đó, văn nhân thông nguyệt lại đứng im, hờ hứng nhìn tới một nơi rất xa đằng sau mấy vạn quân vân tần, lướt qua cả đội hình hơn một trăm chiếc xe bàn đá loại lớn, sau đấy lật tay xuống, kết tay, tạo ấn. Trong nháy mắt cả đại quân Vân Tần lập tức vang lên tiếng giống giận ngập trời Lừa giận trong lòng bùng trái lớn đến mức trước nay chưa từng có Ngay cả viên tướng lãnh Vân Tần lạnh lùng đang cưới trên mã màu đen cũng rất là tức giận Thân thể khẽ run dày Động tác vừa rồi của văn nhân thương nguyệt có ý nghĩa rất giống với việc Dơ ngón tay giữa lên ở thế giới lâm tịch đã từng sống Có nghĩa là tỏ vẻ khinh tường và xỉ nhục Mà nơi hắn đang nhìn về cũng chính là nơi xa nhất của hậu quân vân tần. ở đấy có một mảnh thủy triều màu vàng, có một chiếc chiến xa khổng lồ uy nghiêm không thể tả. đó là trung quân của đại quân vân tần, là nơi ở của thống soái đại quân vân tần trong chiến dịch nam phạt, hồ ích dịch. hiện giờ văn nhân thương nguyệt đang tỏ vẻ khinh thường hồ ích dịch, khinh thường đại quân vân tần, thậm chí là khinh thường cả đế quốc vân tần khổng lồ. Không biết bởi vì nguyên nhân gì, nhưng vòng xoáy màu đen trên thành đoạt nguyên do vô số kiện kiền và quạ đen tạo thành bỗng nhiên tản ra, sau đấy bay về phương xa, tựa như chúng rất sợ Văn Đân Thương Nguyệt đang đứng bên dưới. Khoảng cách từ tường thành Văn Đân Thương Nguyệt đang đứng cho tới vị trí của con thủy triều màu vàng do rất nhiều yêu vận màu trắng như tuyết kéo lấy ở ngay trung quân của Văn Tần rất là xa, nhưng dựa vào đôi mắt ưng có thể nhìn xa do Trương Viện trưởng để lại thế gian này. Nên rất nhiều người trong cơn thủy chiều màu vàng đấy có thể nhìn thấy sự xuất hiện của văn nhân thương nguyệt trên tường thành. Hiển nhiên trong những người đấy đôi mắt ưng nhìn về phía đó, không thể thiếu hồ ích dịch đang ngồi trên chiến xa. Đối mặt với việc văn nhân thương nguyệt xuất hiện, hồ ích dịch rất là bình tĩnh ra lệnh với quan viên truyền lệnh. Sau khi mệnh lệnh được truyền ra, mấy bạn bộ quân vân tần đang công thành bắt đầu tạm lui, nghỉ ngơi, đợi đến lúc đêm tối phủ xuống. Dù dép về mặt tu hành hay là lĩnh quân trinh chiến, hồ ích dịch đều là thiên tài thật sự. Nếu không, hắn sẽ không trở thành người nổi bật nhất trong các con cháu hồ gia, càng không thể trở thành một trong tam đại tưởng lãnh văn tần khi còn rất trẻ. Nhưng trong những năm tháng đã sống qua, cho dù hắn có đập bao nhiêu chiến công, đạt được thành tựu thế nào, dù hắn có xuất sắc thế nào, văn đần thương nguyệt lại tư như là một bóng ma luôn luôn lận lờ trên đầu của hắn. Chiến công của Văn Nhân Thương Nguyệt hiển hách hơn hắn. Văn Nhân Thương Nguyệt được xưng là thánh sư vô địch, chiến được cá nhân mạnh hơn hắn. Văn Nhân Thương Nguyệt được phong làm trấn tây đại tướng quân sớm hơn hắn. Thậm chí hầu hết người dân Văn Tần đều cho rằng biên quân Bích Lạc do Văn Nhân Thương Nguyệt thống lĩnh chính là đội quân có chiến lực mạnh nhất Văn Tần. Tất cả những sự thật này đã dẫn đến một sự thật khác. Mặc dù cũng được coi là một trong tam đại tướng lãnh, nhưng hổ ích dịch vẫn không bằng Văn Nhân Thương Nguyệt. Trời sinh đã không bằng, bây giờ lại bị văn nhân thương nguyệt ngay mặt kinh thường như thế. So sánh với bất kỳ ai ở đây, hiển nhiên lửa giận trong lòng hổ ích dịch còn nhiều hơn gấp bội. Nhưng hắn không phải là tiểu tướng vọng động lần đầu lĩnh quân. Hắn hiểu rằng so sánh với thắng lợi trước mắt, tất cả những việc khác đều là vô nghĩa. Chỉ cần hắn giành được thắng lợi trong chiến dịch Nam Phạt này, cái bóng ma ban đầu luôn ở trên đầu hắn tự nhiên sẽ tan thành mây khói. Nên vào lúc này đây, Hắn ta thậm chí còn bình tĩnh hơn những lúc bình thường nhất. Vì không muốn các quân nhân Vân Tần đang công thành vì phẫn nộ mà làm những chuyện trái với quân lệnh, nên khi thấy Văn Nhân Thư Nguyệt tỏ vẻ khinh thường, hắn ngược lại lựa chọn mui binh, giúp cho toàn bộ quân đội Vân Tần trước tiên bình tĩnh lại. Trong đêm tối, như muốn xả cơn giận không thể nào diễn tả được trong lòng đại quân Vân Tần cũng như là Hồ Xịch, hơn trăm chiếc xe bằng đá như là những người khổng lồ kia không ngừng tấn công vào thành Đoạt Nguyên. Khi đêm mới qua một nửa, tường thành phía nam thành Đoạt Nguyên vốn đã lung lay dữ dội, rốt cuộc phát ra một tiếng sụp đổ như trời đất cùng tan vỡ. Nguyên một đoạn tường thành hơn 20 thước bể tan tành, để lộ ra một lỗ hổng rất là lớn. Nhưng quân đội Văn Tần lại không vội vã tấn công ngay giữa đêm khuya. Các tướng lãnh cấp cao ra lệnh cho hơn trăm xe bàn đá tiếp tục tấn công vào hai bên tường thành xung quanh lỗ hổng. Một đêm nay, tiếng xé gió và kim loại chấn động với nhau của rất nhiều quán nguyệt nổ và xuyên sân nổ không ngừng vang lên. Thật không biết quân đội Vân Tần đã hao tổn bao nhiêu vật lực mới có thể nhanh chóng điều động nhiều quân giới mạnh mẽ, nhanh chóng gia nhập chiến trường như vậy. Vì sao lại dùng quán nguyệt nổ và xuyên sân nổ liên tục bắn vào hai bên lỗ hồng và vào chính lỗ hồng? Là vì quân đội Vân Tần không muốn quân đội Đại Mãng thừa lúc đêm khuya bố trí phòng ngự ở ngay lỗ hồng mình vừa mới phá được. Khi mà ánh dạng đông đầu tiên chiếu xuống thành đoạt nguyên, đoạn tường thành phía nam này của thành đoạt nguyên đã sụp đổ gần năm thước, hoặc đóng chặt ngay hai bên tường thành, hoặc lẫn lộn với rất nhiều đá vụn và các mảnh tường lớn đổ sập xuống, là một rừng các cây tên thô to màu đen, dày đặc hơn cả những rừng rậm nguyên thủy nhất. Toàn bộ quán nghiệt nổ, xuyên xuân nổ ngừng lại. Hơn trăm chiếc xe bắn đá còn nguyên vẹn bên quân đội Văn Thần cũng ngừng lại, chuẩn bị cho lần tấn công cuối cùng. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ chiến trường bắt đầu an tĩnh. Nhưng cho dù là binh sĩ cấp thấp bên quân đội Đại Mã, dựa vào thế công của quân đội Vân Tần hai ngày trước, đều biết rằng quyết chiến cuối cùng sắp xảy ra. Không khí im lặng trước khi đại chiến như vậy khiến cho người ta cảm thấy hít thở không thông. Ngay cả bảy quả đen và kèn kèn đang bay lượn trên không trung cũng cảm thấy tâm tình của mình lựa tựa như là có đá lớn đè lên, dối rít bay ra tứ phía. Không khí im lặng này cũng không kéo dài được bao lâu. Mặt đất lại chấn động, rồi lại tiếp tục chấn động liên tục. Đội kỵ quân mặc trọng khải màu vàng mênh mông như là đại dương màu vàng ở ngay trung quân đại quân Vân Tần bắt đầu đều nhịp cất bước, đi tới trước. Một hàng quân sĩ mặc trọng khải phát sáng lấp lánh xuất hiện ở ngay đầu đại quân. Tuy nhiên hàng quân sĩ mặc trọng khải này lại không phải là quân sĩ mặc chủ giáp thanh lang như khi trước. Mấy ngàn quân sĩ mặc trọng khải thanh năng chủ chiến khi trước đã hợp lại thành một đội hình nhỏ. Sau đấy xuất hiện giải giáp trong mấy vạn bộ binh. Mà các quân sĩ mặc trọng khải vừa mới xuất hiện này lại rất là khác biệt. Bộ áo giáp họ đang mặc dài đến kinh người. Trên thần giáp có đầy những phù văn huyền ảo, tựa như là những huyết mạch lộ rõ ra bên ngoài. Đây chính là đội quân mạnh nhất trong quân đội Vân Tần, khiến cả thiên hạ phải kính sợ. Quân sĩ mặc hồn binh trọng khải thanh vương. tiếng chống trận, tiếng võ ngựa cùng với tiếng gầm gừ trong nháy mắt bộc phát lại của quân đội vân tần, tất cả tạo nên một cảnh tượng khiến cho người thường khó tưởng tượng được. Cho dù là chiến sĩ bình thường nhất can như thế nào, nhưng trong âm thanh vang vọng như vậy, sợ rằng nhiệt huyết trong người hắn sẽ lập tức sôi trào. Đội kỵ quân mặc giáp vàng đột nhiên tăng tốc. Mấy ngàn người mặc giáp vàng này xếp thành một trận thế, cứ bốn người tạo thành một tổ. Ở ngay giữa còn có một thanh trường thương khổng lồ hướng lên trời cao Ngay khi đội kỵ quân mặc giáp vàng Mang theo trường thương thô to dài đến 5-6 tước này Vọt tới ngay hàng đầu tiên Mấy trăm quân sĩ đang mặc hồn binh Trọng Khải Thanh Vương Lập tức sử dụng hồn lực của mình Vào thời khắc này tất cả hồn binh Trọng Khải lóe sáng Trói mắt vô cùng Xoẹt Ánh sáng trói mắt từ hồn binh Trọng Khải Thanh Vương chiếu ra Cùng với ánh sáng màu vàng rực rỡ của thanh trường thương thô to ngay giữa đội hình bốn người của kỵ quân mặc giáp vàng, tất cả cùng lúc chiếu lên từng thành đoạn nguyệt, tựa như có một tia chấp khổng lồ đột ngột chiếu xuống. Như là một ngọn núi băng khổng lồ, các kỵ binh mặc hồn binh Trọng Khải Thanh Phương phát sáng này bắt đầu dơ cao chiến phủ trong tay, giống dặn thật to rồi chạy nhanh tới trước. Đội kỵ quân mặc Trọng Khải ở đằng sau lập tức thăng tốc, giữ vững nhịp điệu với đội ngũ đứng ở hàng đầu tiên. Ngay khi các kỵ quân mặc trọng khải bình thường đã xen vào chính giữa đội hình, toàn bộ đại quân Vân Thần cùng lúc xông vào lỗ thủng rộng khoảng trăm thước kia. Ầm. Uhm. Cùng lúc đó, những chiếc xe bắn đá vẫn còn nguyên vẹn của đại quân Vân Thần ở phía sau tiếp tục bắn các tảng đá lớn, mục tiêu chính là phía sau tường thành, khói bụi bốc lên thật là cao cao. Kỵ quân Đại Mãng trong thành Đoạt Nguyên cũng xuất động nhanh chóng áp sát với đội ngũ mặc hồn binh trọng hải thanh vương và trọng hải bình thường khác của quân đội Văn tần đang tiến công. trong nháy mắt này thì có vô số quân sĩ mặc trọng hải bên đại mãng không thể chịu nổi xung lực của các quân sĩ mặc hồn binh trọng hải thanh vương, cũng như là lực tấn công mạnh mẽ của tiểu đội bốn tổ, dơ cao trưởng thương đằng trước, lập tức bị đánh bay ra ngoài, máu tươi chảy ngay trên không trung. Hai ngày trước đại quân Văn tần đã mất 3 vạn binh sĩ. Tính đến bây giờ quân lực của Vân Tần còn khoảng 70 vạn quân nhân. Cho dù Đại Mãng là nước chủ thành, nhưng trong tình thế đế quốc Vân Tần thể hiện sức mạnh tuyệt đối bằng cách không tiếc Phật lực mà điều động tới chiến trường rất nhiều quân giới mạnh mẽ. Nên thương vong bên Đại Mãng tuyệt đối không ít hơn Vân Tần. Tới thời điểm đại chiến cuối cùng, quân lực bên Đại Mãng chỉ khoảng 4 vạn. Sau khi liên tục bị quân giới cải địch tấn công dữ dội. Thế lực và ý chí của hơn 4 vạn quân đại mãng đã chống cạn kiệt. Thật không biết Văn Nhân Thương Nguyệt đã dùng phương pháp gì lại có thể giúp họ chống đỡ cho đến tận bây giờ. Mà trong nhiều ngày qua, Trung quân Văn Tần luôn được nghỉ ngơi đầy đủ, bây giờ lại như một bầy sói khát máu lâu ngày, điên cuồng tấn công, khí thế dữ dội không thể tả. Cho nên tình hình chiến trận đã không còn giằng co như ngày đầu tiên quân đội Văn Tần công thành nữa. Sau khi hàng quân sĩ mặc hồn binh Trọng hải Thanh Vương mất hết hồn lực mà ngã xuống, đội kỵ quân mặc Trọng hải đằng sau đã giống như là một dòng nước màu vàng đột ngọt xuất hiện, cùng lúc tràn vào bên trong, sau đó nhanh chóng lan tràn ra. Đối với đại quân Vân Tần, trong thành lại là một chiến trường rộng lớn hơn, càng dễ tấn công hơn. Trận đại chiến thảm thiết này không kéo dài quá lâu, còn chưa đến giữa trưa, nhưng đã có hơn ba vạn thi thể đại mãng đã ngã xuống mặt đất mà quân đội đại mãng còn lại bắt đầu chạy tán loạn vào trong các ngõ phố. Mọi việc xảy ra đúng như dự tính. Quân đội vân tần tự động tách thành những tiểu đội tiến vào trong thành, bắt đầu tiến hành tiêu diệt và chiếm lĩnh các đường phố. Một phần quân đội vân tần lại trèo lên tường thành, khống chế tường thành hùng vĩ của đoạt nguyên. Vào lúc giữa trưa, cũng là thời điểm ánh mặt trời chói chang nhất, đại quân vân tần đã gần như là công chiếm được toàn bộ thành đoạn nguyệt. Hơn 10 vạn đại quân Vân Tần tiến vào trong thành. Trận đại chiến này đã đến giai đoạn cuối cùng, bao gồm chiếm lĩnh, quét dọn. Tất nhiên mục đích quan trọng nhất vẫn là tìm ra và giết chết Văn Đông Thương Nguyệt. Mấy chục con yêu vợn trắng như tuyết kéo theo chiến xa màu vàng qua khỏi tường thành đã bị đổ nát, tiến vào trong thành đoạt nguyệt. Cũng giống như lần công phá thành Ma Đàn mấy ngày trước, hồ ếch dịch đứng trên tầng 2 của chiến xa màu vàng khẽ ngẩn đầu. Nhìn xung quanh đại thành đã bị hắn công phá, thân mặc giáp vàng, bên hông gác in kiếm, dưới ánh mặt trời chói chang đó, trông hắn thật là chói sáng và tràn đầy vinh quang. Trong nháy mắt, chuyến sa màu vàng được kéo vào trong thành Bạch Liên. Vô số quân nhân văn tần đất thề, họ hét vui mừng. Đối với tất cả quân nhân Vân Tần đã tham gia trận thảm chiến này, hiện giờ họ đã không còn phải lo lắng cho việc rút cuộc họ phải trả giá bao nhiêu để có được chiến thắng này, bởi vì đối với họ, đây là một thắng lợi không dễ. Nhưng ngay vào lúc này, các kỵ quân trinh sát Vân Tần vốn đã cẩn thận tìm tòi, đồng thời xâm nhập đến từng góc phố nhỏ lại nhanh chóng phát hiện được một sự khác lạ, có một sự rung động kỳ dị từ Bắc Thành truyền tới. Đối diện với phương hướng Đại quân Vân Tần hiện giờ chính là phía Bắc Thành Đoạt Nguyên Cũng là nơi được bố trí nhiều quân giới nhất của Thành Đoạt Nguyên Và đây cũng chính là khu vực duy nhất mà đến tận bây giờ Đại quân Vân Tần vẫn chưa khống chế được Cửa Bắc nặng nề Thành Đoạt Nguyên được mở ra Bên ngoài cửa Bắc Thành chính là Đại quân Vân Tần đã xếp hàng trình tề Chuẩn bị nganh đón kẻ địch Nhưng ngay lúc mà cửa Thành Bắc mở ra Vô số cây tên thô to mạnh mẽ vô cùng đã xé rách không khí vô hình, mang theo tiếng kim khí chấn động khủng khiếp, trong nháy mắt phủ xuống đội kỵ binh Vân Tần đứng ở ngay hàng đầu tiên. Các cây tên thô to mạnh mẽ trong nháy mắt xé nát thân thể quân sĩ Vân Tần thành từng mảnh nhỏ, máu tươi chảy dài xuống mặt đất. Từ bên trong cửa thành rộng lớn đó, một đội kỵ quân lao ra ngoài với một tốc độ kinh người. Đại quân Vân Tần đứng ở bên ngoài nhất thời giận dữ giống lên. Bởi vì dẫn đầu đội kỵ quân mặc giáp đỏ như là máu này chính là một bóng người khôi ngô như là sắt đúc, mặc thân áo giáp màu hồng. Văn nhân Thương Nguyệt Mặc dù biết rõ Văn nhân Thương Nguyệt mạnh mẽ và đáng sợ, mặc dù trong nháy mắt vừa rồi đã có ít nhất một trong binh sĩ Văn thần bị bắn chết để nỗi thi thể không còn nguyên phẹn. Nhưng toàn bộ quân sĩ Văn Tần đang đứng trước cửa Bắc Thành lại không muốn Văn nhân Thương Nguyệt có thể phá vòng vây chạy thoát. Nên mọi người ngược lại còn kiên quyết và dũng mãnh xông tới Văn nhân Thương Nguyệt. Quân kỳ của quân trinh sát đứng trên tường thành vung lên mạnh mẽ, tiếng kèn lệnh cũng chuyển khắp thành đoạt nguyên, báo hiệu Văn nhân Thương Nguyệt đang đột phá vòng vây ở cửa Bắc. Đội kỵ quân mặc giáp nhẹ trong thành tưởng chừng như là tình ngủ ngay tức khắc. Mấy ngàn kỵ sĩ đồng thời quát to lên trói tai, kiên quyết lấy ra một thanh gai sắc ở ngay bụng mình. Sau đó đâm mạnh vào bụng chiến mã mà bình thường họ rất là yêu thương, coi như đồng bạn của mình. Trong tiếng ngựa hí thể hiện sự thống khổ tột cùng, các chiến mã này lập tức lao đi với một tốc độ nhanh không thể tưởng tượng được, căn bản là mặc kệ các quân sĩ đại mãng còn đang cố gắng ngăn chặn, quyết liệt chạy tới cửa bắc thành. Nhưng cũng ngay vào lúc đó, đột nhiên có một tiếng động kỳ dị từ ngay giữa những chỗ đất bằng phẳng nhất trong thành đoạt nguyên vang lên. Giống như những ngọn núi lửa bắt đầu hoạt động, Mặt đất bị đội lên cao, một luồng khói đen màu đen bốc lên không trung. Dưới đất có ánh lửa liên tục chốt tắt, mà cột khói màu đen đấy sau khi tản ra ngoài lại bắt đầu là tả rơi xuống. Cột khói màu đen từ dưới đất bốc lên tự như là một trang giấy. Trang giấy này bị xé rách thành từng mảnh. Rồi từ trên trời cao rơi xuống một cách chậm rãi, giống như một cơn mưa tuyết màu đen. Hồ Ếch dịch vốn đã cúi đầu, nhìn thẳng về phía cửa thành Bắc, đột nhiên ngẩng đầu, hắn thấy có một mảnh nhỏ màu đen, tự như là vây cá chậm rãi rơi xuống nơi hắn đang đứng. Ngay lúc hắn nhéo mắt lại nhìn kỹ, trong cảm giác của hắn thì mảnh nhỏ màu đen này tự như biến thành màu hồng, tự động đang bốc cháy, tỏa nhiệt lượng vô cùng kinh khủng. Trong nháy mắt này, bóng người hỗn dịch bỗng nhiên càng tỏa sáng rực rỡ hơn. Nhưng sắc mặt của hắn bỗng nhiên tái nhợt ngay tức khắc. Lui! Tiếng giống giận to thật vang trước nay chưa từng có này từ trong miệng hắn phát ra ngoài. Trước chuyến xa khổng lồ màu vàng cực kỳ uy nghiêm kia phát ra khí tức bằng bạc. Trong nháy mắt thổi tan những mảnh bụi màu đen tưởng chừng như đang bốc cháy kia. Nhưng cho dù là bị chấn thành phấn vồn, vô số các hạt đen kia vẫn tiếp tục bốc cháy, tỏa ra nhiệt lượng kinh khủng. Những khu vực có đất bị độ lên cao bỗng nhiên bốc cháy, phun ra một ngọn lửa cao tới một trường mà những hạt bụi tuyết màu đen gần như là bao phủ cả thành đoạn nguyệt. Một thánh sư cường đại như là hầu ích dịch có thể lựa dựa vào khí tức trên người, chấn động một cái là chấn vỡ những hạt tuyết màu đen đang bay xuống mình và chấn xa màu đen. Nhưng những quân sĩ văn Tần bình thường, thậm chí là một số người tu hành cấp thấp, nhưng hồn lực đã tiêu hao gần hết lại không thể làm được như vậy. Những hạt tuyết màu đen bay lả tả nhanh chóng biến thành những ngọn lửa hừng hực, rơi xuống người họ bám vào bộ giáp ở bên ngoài bốc cháy mãnh liệt. Không bao lâu sau, cả thành đoạn Nguyệt gần như là bị thiêu đốt, biến thành một ngọn núi lửa phun trào. Vô số quân sĩ vân tần dũng mãnh thiện chiến biến thành người lửa, quay cuồng trên mặt đất, nhưng vẫn không có cách nào dập tắt được ngọn lửa trên người của mình. Hầu ích dịch thét lớn ra lệnh toàn quân rút lui. Chính hắn vốn không muốn lui, nhưng khi nhìn thấy tòa thành này bị thiêu đốt, đối mặt với ngọn lửa đang rơi xuống. Những con yêu vượn trắng như tuyết kéo xe lại không thể nào chống lại nỗi sợ từ bản năng. Các tế thi ngồi đằng sau cũng không thể nào không chế chúng được nữa. Cả bọn hoảng sợ đuôi về phía sau. Chiếc chiến xa khổng lồ màu vàng, lảo đảo thối lui khỏi thành trì đã bị thiêu đốt. Sắc mặt hối dịch tái nhuật hẳn đi, quay đầu nhìn tòa thành phía sau mà cả người không ngừng run rẩy. Trước cửa thành Bắc có đến mấy ngàn quân nhân vân tần không sợ chết. Ngăn ngừa văn nhân Thương Nguyệt chạy trốn, nhưng lại bị quân đội do chính văn nhân Thương Nguyệt xuyên thủng dễ dàng như là cắt đậu hũ. Bởi vì người đứng đầu là văn nhân Thương Nguyệt vô địch trong Thánh sư, mà những người đi theo sau hắn cũng là cấp thuộc hạ, còn hồn lực hùng hậu trong người, nên tất cả các chiến mã trường thương đâm về phía hắn đều bị sức mạnh kinh khủng và màn kiếm khí bao bọc quanh người hắn chấn nát tan tành, thậm chí còn rất nhiều mảnh thương bay ngược ra sau, xuyên thủng thân thể các quân sĩ vân tần. Tất cả quân sĩ đuổi theo hắn ở phía sau đều bị lửa ngăn chặn. Có mấy ngàn kỵ binh văn tần mặc giáp nhẹ muốn tới cửa bắc truy sát Văn Đân Thương Nguyệt, nhưng còn chưa tới nơi đã bị ngọn lửa ngất trời kia nuốt lấy. Văn Đân Thương Nguyệt lạnh lùng dẫn theo gần ngàn kỵ quân phía sau, xông vào Hoang Nguyên, bỏ chạy về hướng Tây. Mặc dù hiện giờ hắn ta đang thật sự bỏ trốn, nhưng thất diệu ma kiếm xoay quanh người hắn lại tỏa sáng lấp lánh, giống như đang ngạo mạn và khinh thường nhân sinh. Ngọn lửa màu đỏ từ cổng Bắc thành tuôn ra bên ngoài. Ngọn lửa trong thành bốc cháy mãnh liệt, có rất nhiều chỗ thậm chí còn vượt qua tường thành cao hơn 30 thước kia. Bầu trời phía trên ngọn lửa đó đã nhuốm hồng, giống như cả thành trì này đã biến thành một lò lửa to lớn. Không có bao nhiêu người có thể thoát khỏi tòa thành này. Những quân nhân văn thần đang ở bên ngoài thấy như vậy lập tức hoảng sợ, cả người run rẩy. Trong lúc bọn họ còn đang ở bên ngoài, Hơn 10 vạn hùng binh Vân Tần đã bị tòa thành bốc cháy đáy thiêu đốt, mà những người còn sống như là bọn họ lại không thể làm gì được, chỉ có thể chơ mắt nhìn chuyện như vậy diễn ra. Trong nháy mắt, hạt tuyết màu đen rơi xuống, trong chiến sao y vũ khổng lồ màu vàng kia, có một tế ti linh tế Vân Tần đã rất là già nua, nhìn tinh sợ, sắc mặt vốn rất là hồng nhuận, lập tức biến thành màu đen như là gỗ mục. Khi chiến xa màu vàng đấy được các con yêu vượn tuyết trắng kéo ra khỏi tòa thành trong tình trạng hoảng sợ, rốt cuộc dừng lại. Các con yêu vượn, người đầy những vết thương kia bắt đầu run rẩy. Tên tế tì già nua sắc mặt đã đen như là gỗ mục kia đột nhiên đưa tay ra, tự như muốn nói gì đó, nhưng trong lúc lên tiếng, lập tức có một ngụm máu tươi từ trong miệng lão phun ra ngoài. Không có một tiếng động nào. Lại có thêm một ngụm máu tươi từ trong miệng lão phun ra ngoài. Hai tài lão vẫn đưa về tòa thành đang bị đốt cháy. Trong đầu lão hiện giờ, đã bị tuyệt vọng và thống khổ vô tận bao phổ. Sau đấy mạnh mẽ cúi xuống, không bao giờ có thể ngẩng lên được nữa. Ngày lúc đó, tại một gò đất, trong một cánh đồng hoang phu ở ngay giữa đàn ma thành, cách không xa thành đoạn nguyệt cả ngàn dặm, Có một quân đội văn tần vẫn đang tiến thẳng tới thành đoạn nguyệt như là kế hoạch ban đầu. Đây là đội quân vận chuyển lương thực của quân đội văn tần. Hơn hai mươi vạn quân chủ lực văn tần tập trung tại một nơi, Lương Thảo cần cho một ngày, hiển nhiên rất là nhiều. Trong khi đại quân phía trước không ngừng tiến tới, quân đội vận chuyển Lương Thảo từ núi Thiên Hà ở phía sau tất nhiên sẽ không ngừng đuổi theo. Hiện giờ đội quân vận chuyển Lương Thảo khoảng hơn hai ngàn người này còn cách thành đoạn nguyệt khoảng chục dặm, Cộng thêm địa hình nơi đây, đây có nhiều đồi núi lên xuống, nên họ không thể biết thành đoạn nguyệt đang xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên tất cả quân nhân văn thần này cũng bất giác kinh hãi nhìn lên bầu trời. Bởi vì mặc dù cách xa hơn 10 dặm, nhưng bọn họ cũng có thể thấy đường chân trời chỉ hướng về phía thành đoạn nguyệt đã bị nhốm màu đỏ, thậm chí còn hồng hơn cả ánh nắng chiều. Các quân sĩ nơi đây hầu hết đều ngẩn đầu nhìn, thầm kinh hãi mà suy đoán chuyện gì đang xảy ra. Bỗng nhiên có một âm thanh xé gió vang lên, một cây tên kim lại màu đỏ thấm bay thẳng vào trong đội quân văn thần này. Sức mạnh ẩn chứa trong cây tên kim loại này quá là mạnh mẽ, và lớn mọi người chỉ cảm thấy có một luồng cuồng phong từ không trung truyền thẳng vào trận. Tốc độ của cây tên màu đỏ thẫm này cũng quá là kinh người. Tất cả quân sĩ Vân Tần ở đây không biết cây tên này từ đâu mà bắn tới, chỉ có thể biết được phương hướng cây tên bắn tới. Một tiếng kinh hô và khóc thét vang rội, từ trong đội ngũ này vang lên. Tất cả quân sĩ Vân Tần ngạc nhiên quay đầu lại lập tức thấy mũ giáp của tướng lãnh cấp cao nhất trong đội quân vận chuyển này đã bị bể tan, mà cái tên màu đỏ thẫm đó còn căm chặt trong đầu hắn, não thương bắn cả ra ngoài. mấy cận vệ tên tướng lãnh này nắm chặt binh khí trong tay, sắc mặt tái nhợt nhìn thi thể trên lưng ngựa, sau đấy khiếp sợ nhìn về núi rừng cách đấy không xa. trưởng quan. trong khi mấy tên giáo quan rốt cuộc tin vào những gì đang xảy ra trong mắt mình. Tin rằng vị tướng lãnh tu hành có tu vi rất là mạnh mẽ này đã bị giết chết trong nháy mắt, mà không thể làm gì khác được. Bắt đầu hạ lệnh cho quân sĩ lục soát khắp nơi, thì bên trong khu rừng kia, tên tiến thủ thân đeo trường cung đỏ thấm, khuôn mặt được che kín bởi một chiếc khăn màu đỏ đã xoay người rời đi. Một luồng sức mạnh bàng bạc từ hai chân hắn phóng ra ngoài, tựa như đó là một đôi cánh vô hình bắt đầu răng rộng giúp cho thân thể hắn tiến sâu vào trong núi rừng phía trước với một tốc độ còn nhanh hơn tuần mã. Lúc này văn nhân thương nguyệt còn đang toàn lực chạy trốn, kỵ quân theo hắn đột phá chỉ gần ngàn người. Nếu như đối mặt với mấy vạn tàn quân phân tán, nếu như là bị vây lại, hắn tất nhiên vẫn bị giết chết. Nhưng ngay vào lúc đó, đại quân đại mãng đã trụ đóng hơn 10 ngày tại núi hắc sa, sát ngay hành tỉnh ma hải, cũng là nơi gần với thành đạt nguyên nhất lại bắt đầu thổi kèn lệnh. Sau đó, toàn lực xung núi, dũng mãnh sông tới thành Bạch Nguyệt. Đội quân tiên phong là những người đầu tiên rời núi, sông thẳng tới bình nguyên, mà những đội quân khác lại bỏ ra bao vây gần trọn hai ngọn núi. Tổng số đại quân đại mãng này đã hơn 10 vạn người. Trong lúc mà khói lửa chiến trường thiêu đốt cả trời đất, có con chim mưng bay còn nhanh hơn kèn kèn đoạt mồi đang trong không trung có khoái mã liều lĩnh chạy trốn. Ngay từ khi chiến dịch Nam phạt bị thay đổi đột ngột bởi trận chiến thành đoạt nguyệt, tin tức nơi đấy lập tức được truyền đi khắp nơi. Khoảng cách từ vương thành Đại Mãng tới nơi xảy ra đại chiến gần hơn, nên lập tức trong đại điện nghị sự của vương triều Đại Mãng được bao phủ bởi nhiều tiếng than thở và kinh sợ. Trong điện phủ Ngọc Thạch cao nhất núi luyện ngục, một tiếng than thở uy nghiêm cũng vang lên. Không bao lâu sau thì tất cả người trong triều đình và quân đội Đại Mãng đã biết được tình hình chiến trận mới nhất, biết được 20 vạn đại quân Vân Tần vây thành đoạn nguyệt, nhưng cuối cùng lại bị văn nhân thương nguyệt dùng lửa đốt thiêu, thiêu chết hơn 10 vạn hồng binh Vân Tần. Người Đại Mãng, nhất là những người trong triều đình và quân đội Đại Mãng đều biết chiến tranh tàn khốc. Vân Tần vốn là địch quốc Đại Mãng, những năm gần đây luôn xảy ra giao chiến. Nên phần lớn bọn họ sẽ không dễ dàng tức giận khi biết tin đã có rất nhiều binh lính đại mãng chết trong trận chiến này. Cái họ quan tâm nhất chính là trận chiến này, vốn là 7 vạn đại quân văn nhân thương nguyệt trong thành đoạn nguyệt, chiến đấu với 20 vạn đại quân văn tần. Cuối cùng đại quân văn tần chỉ còn không quá 5 vạn. Dùng 7 vạn đại quân giết chết 15 vạn đại quân văn tần. Chiến tích này thật là kinh người. Tin tức được quân đội chuyển đến Từ khi Nam Phạt chính thức bắt đầu, đã có hơn 40 vạn đại quân Vân Tần xâm lập lãnh thổ Đại Mãng. Đến bây giờ số quân sĩ chết bên Vân Tần đã vượt quá 25 vạn, mà bên Đại Mãng mới chỉ chết chưa tới 15 vạn. Nên có thể dễ dàng tính được rằng đại quân Vân Tần Nam Phạt còn đang trong lãnh thổ của Đại Mãng chỉ còn khoảng 15 vạn. Với tình hình như vậy thì tất cả người Đại Mãng đều biết một chuyện. 15 vạn đại quân Đại Mãng còn lại trong tay văn nhân thương nguyệt. Chuẩn bị phản công. Khi trước thì phần lớn người Đại Mãng đều nghi ngờ Văn Nhân Thương Nguyệt là người Văn Tần, nghi ngờ năng lực cầm binh của Văn Nhân Thương Nguyệt, nghi ngờ với sự thống lĩnh của hắn, quân đội Đại Mãng tuyệt đối không thể chiến thắng đội quân đệ nhất thiên hạ của đế quốc Văn Tần. Nhưng cho đến giờ khắc này, khi đại quân Đại Mãng bắt đầu phản công mạnh mẽ, những người vốn phản đối Văn Nhân Thương Nguyệt, kể cả trong triều đình hay là quân đội, đều lập tức im lặng không còn ai dám mở miệng nữa. Một ngày khác, vì khoảng cách xa xôi hơn, nên tin thảm bại của quân đội văn thần mới truyền đến Trung Châu. Trong hoàng thành hùng vĩ nhất thế gian, trong một thư phòng cao quý, có một lão nhân thân thể khôi ngô, tựa như là văn nhân Thăng Nguyệt, thật không ngờ lại có thể biết tin tức này trước cả hoàng thành. Ngay nhảy mắt nhận được tin tức. Lão nhân có vóc người rất là khôi ngô trong thư phòng lập tức há miệng phun ra một ngộ máu tươi. Lão nhân này chính là vân nhân lão thủ phổ, vốn cáo bệnh không xuất hiện bên ngoài nữa. Tại một nơi cách thư phòng lão không xa, có một chiếc xe ngựa màu đen tỏa vàng các lạ. Thế gian này có tất cả 9 chiếc xe ngựa màu đen tỏa vàng, đại biểu cho vinh quang và phần thưởng cao quý nhất được tiên hoàn ban tặng, đại biểu cho 9 gia tộc mạnh mẽ nhất đã ủng hộ vân tần lập quốc chống lưng cho cả vân tần. Nhưng lão nhân này biết, kể từ khi mà nguyên lão họ hoàng chết đi, hoàng gia lập tức bị đưa tới hành tỉnh bích thủy xa xôi. Sợ rằng sẽ có hai chiếc xe ngựa như vậy hoàn toàn thối lui khỏi võ đài đế quốc vân tần. Vận nhân thừa nguyệt càng mạnh mẽ, vân tần càng tổn thất nhiều, lão ta càng không thể đối mặt với dân chúng vân tần. Còn hồ gia. Tuy đã ra mặt hoàn toàn đoạn tuyệt với hồ ích dịch đã nhưng về phía hoàng đế Nhưng tất nhiên cũng phải cánh chịu một phần trách nhiệm trong việc hồ ích dịch thất bại Sau khi phun ra một ngụm máu tươi Lão nhân này đau đớn ngẩn đầu lên Trong sân nhỏ ngoài phòng của lão Có không ít cây đã được trồng vào năm vân tần lập quốc Mà chính tin hoàng đã từng tới ngôi nhà này Đích thân trồng xuống một gốc cây ngô đồng Hiện nay cây ngô đồng đấy đã lớn Nhưng bỗng nhiên lại khẽ lay động trong làn gió nhẹ. Chiến tranh là một việc rất là phức tạp. Mấy chục đại quân cùng chiến đấu ở tiền tuyến giống như là cây kim trì của đồng hồ tinh xào. Mỗi khi đại quân ấy chuyển động, đế quốc khổng lồ đằng sau cũng phải hoạt động như là những bánh răng khớp vào nhau. Chỉ riêng việc phải điều động một lần mấy trăm chiếc xe bắn đá loại lớn, cùng với hơn ngàn chiếc máy bắn tên tới trước trở thành đúng theo thời hạn quy định của quân đội. Vô số công xưởng trong Vân Tần đã phải đẩy nhanh tốc độ. Có vô số công tượng đi theo, có vô số quân đội được sắp xếp đi theo dọc đường. Mà trong quá trình đó cũng có không biết bao nhiêu trận chiến quân đội với những kẻ địch muốn tập kích quấy rối. Không chỉ riêng gì Vân Tần, ngay cả bên Đại Mãng cũng như vậy. Diện chế Hắc Lân và Quỷ Du mà nối liền ngục đã để dành hơn trăm năm thành Phật có thể bám dính vào trong áo giáp và dễ dàng bắt lửa, chạy trốn khỏi tay mắt của quân trinh sát và mật thám vân tần, vận chuyển tới một thành trì, sau đấy lại chôn dưới lòng đất để có thể biến tòa thành đó thành một biển lửa đốt người. Tất cả đều là chuyện rất là phức tạp. Thật không biết đã phải sử dụng bao nhiêu nhân lực. Xét riêng ở việc vận chuyển lương thực, bao gồm điều động quân đội, coi kỹ đường đi cũng phải liên quan đến quân trinh sát, cung cấp hậu cần, tin tức tình báo chiến trận mọi thứ đều phải phối hợp đồng nhất với nhau, thật sự là không biết làm đơn vị đến bao nhiêu người. Nhưng đôi lúc, khi đến trước mặt vài người, chiến tranh lại trở nên rất là đơn giản, tất cả được quy kết vào một trong những quân báo đơn giản, hoặc đó chỉ là một vài dòng chữ. Trước điện Kim Loan Hoàng Thành Văn Tần, các quan viên quan vị cao nhất các ty đã tụ họp đầy đủ, mà Hoàng đế Trường Tồn cảm sát còn đang trong nội thư phòng, bởi vì phần lớn mọi quân tình. Nhất là tin tức của quân đội chiến đấu ở Đại Mãng phía Bắc, đều phải thông qua quân đội rồi mới được chuyển đến Hoàng Thành Trung Châu. Nên nếu so với Hoàng đế, những người đứng đầu quân đội càng biết quân tình sớm hơn Hoàng đế Đại Mãng. Trong ngự thư phòng, Hoàng đế Vân Tần mở phần quân tình mới nhất. Ngay lúc mở quân tình mới nhất, tên đế vương có quyền thế lớn nhất thiên hạ này đã tưởng tượng ra việc quân đội Vân Tần cường đại chiếm lĩnh thành đoạt nguyệt lấy quốc kỳ của Vân Tần cắm lên tường thành thành Đoạt Nguyệt, thậm chí có những tướng lãnh tài ba bắt đầu thống lĩnh quân đội, tiến sâu hơn vào lãnh thổ đại mãng rộng lớn và nhân khẩu đông đúc sau thành Đoạt Nguyệt. Đối với hắn ta, đây là một trang sử Vân Tần hoàn toàn mới. Không phải là việc lãnh thổ đế quốc được mở rộng thêm, mà chính là ý chí đế vương càng lúc càng bành trướng. Học viện Thanh Loan và chỉ lão già ngồi sau những bức màn che bị ý chí quản phải ép về sau. Bị hắn vứt bỏ hoàn toàn Vân Tần hôm nay mới là thiên hạ của chấm Mang theo sự mạnh mẽ và uy nhiên của mình Hoàng đế Vân Tần nhìn lên quân tình Đã tóm gọn tình hình chiến trận Đến mức đơn giản nhất Sau đấy khuôn mặt uy nhiên của hắn Bỗng nhiên đỏ lên Bắt đầu xấu xí như là một miếng gan heo Không được nấu chín Ẩm um, Án thư màu vàng, nguyên mực tốt nhất thế gian Giấy viết chiếu thư Thậm chí là bình trà mà thích nhất tất cả đều bị một tia chớp màu vàng đánh phấp phỏng, thậm chí còn lan tới cửa ngự thư phòng. Hai gã thị vệ cấp cao đứng ngoài cửa ngự thư phòng ngay lập tức phun máu, ngã xuống đất chết đi. Còn cửa ngự thư phòng nặng nề bị chấn nát thành vô số mảnh vện, từ bên trong tuôn ra ngoài như là một dòng nước lũ. À! à. Trong ngự thư phòng của đế vương có một tiếng thét như là tiếng sói chu văng lên thật là điên cuồng, thật là tàn bạo. Tại phía bắc xa xôi của đế quốc vân tần, trong học viện thanh loan trên sơn mạch đăng thiên, những người ở đây cũng nhận được quân tình báo mới nhất về chiến trận thành đoạn nguyệt trong chiến dịch vân tần nam phạt. Trong ngọn núi thiên khu, hạ phó viện trưởng nhìn cốc thâm âm một cái, thở dài thật là sâu. Ngay cả trương viện trưởng cũng không dám xem thường núi luyện ngục. Tại sao trường tồn cầm sắt dám xem thường núi luyện ngục cơ chứ? Cốc tâm âm dường như rất là bất mãn mà lầm lầm vài tiếng. Hán hiểu rõ ràng trong mắt của một số người trên thế gian này, chiến tranh cũng chỉ là một trò chơi giữa một số người. Nhưng những người ngã xuống ngoài xa trường, người phải chịu khổ thật sự, lại chính là dân chúng ở thế gian. Cả vân tần chấn động. Từ phố lớn cho đến ngõ nhỏ trong các hành tinh vân tần, Mọi dân chúng đều khiếp sợ mà không thể tin được trước tin tức được truyền đến. Trong đầu dân chúng Vân Tần, Đế quốc Vân Tần là đế quốc mạnh mẽ nhất thế gian này. Mà thật ra cho đến giờ phút này, Đế quốc Vân Tần vẫn là một đế quốc mạnh nhất ở thế gian. Cho nên bất kể là trong triều đình có rất nhiều quan viên cảm thấy Nam phạt ngay mổ sân không phải là thời cơ tốt nhất, cần có nhiều thời gian chuẩn bị hơn, thậm chí là phải dùng thủ đoạn để trước tiên đảo loạn quốc nội. Vốn đã rất dối ghen của Đại Mãng Nhưng đối với dân chúng trọng võ Khi sinh ra đã được tắm trong ánh sáng Và vinh quang rực rỡ của Vân Tần Nam Phạt tất nhiên phải được tiến hành Càng sớm càng tốt Cần phải dạy dỗ Đại Mãng Bởi vì theo bọn họ nghĩ Đại quân Vân Tần không thể nào thất bại Trong mắt bọn họ Vương triều Đại Mãng Vốn chính là nước Nam Ma Đã bị Trương Viện Trường đánh đến nỗi phải mất nước Trong rất nhiều quán trà Phần lớn dân chúng Vân Tần đều nói rằng đại quân Vân Tần chúng ta chỉ cần qua mấy ngày nữa là có thể đánh vào Hoàng Thành Đại Mãng, khiến cho Hoàng đế Đại Mãng phải tới Vân Tần chúng ta quỳ khối nhận lỗi. Mà dựa theo những tin tức từ tiền tuyến Nam Phạt truyền tới mấy ngày trước, đúng là ai nấy cũng cảm thấy vui mừng phấn khởi. Đại quân đã đột phá đến biên cạnh Đại Mãng. Thế đại quân như là trẻ tre, thành công vây khốn hai vạn quân Đại Mãng, đánh một trận giết chết. Đại quân cướp lấy hai kho quân giới trọng yếu của Đại Mãng ở biên cạnh. Đại quân tiến tới gần thành Ma Đàn, gần như là chiếm lấy toàn bộ phía bắc biên cảnh Đại Mãng. Đại quân công phá thành Ma Đàn, trong vòng năm ngày tiêu diệt gần hai vạn viện quân Đại Mãng, sau đấy hoàn toàn vây khốn thành Đoạn Nguyệt. Chỉ cần công chiếm được thành Đoạn Nguyệt, mấy hành tình phì nhiêu ở phía bắc Đại Mãng sẽ tựa như là hột trứng gà non được đột vỏ sẵn. Đế quốc văn tần chúng ta cứ tùy ý mà chậm rãi ăn lấy. Nhưng tại sao hôm nay lại biến đổi? Hơn 10 vạn quân đội đã bị đốt chết trong thành Đoạn Nguyệt sao? Quân đội Đại Mãng bắt đầu phản công, đại quân Vân Tần bị đẩy lui về sau, bị đại quân Đại Mãng giết chết mà không thể phản công sao? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Lão sư, thế gian này có vật có thể khiến cả một tòa thành nhanh chóng bốc cháy sao? Trong rất nhiều trường học tư nhân, có vài đứa trẻ văn Tần ngạc nhiên tò mò hỏi lão sư mình như vậy. Có rất nhiều người trong triều đình Vân Tần rốt cuộc hiểu được văn nhân thương nguyệt dùng hết một mùa đông là để chuẩn bị cái gì. Cũng hiểu rõ ràng trong suốt mùa đông đó, toàn bộ núi luyện ngục đã dồn sức để luyện khí rất là nhiều nguyên liệu chân quý để dành hơn trăm năm. Nhưng những lão sư các trường học dân gian bình thường lại không thể nào biết được, nên không thể giải đáp cho môn sinh của mình. Bởi vì thế gian này không có hòa dược, cho dù chất đầy quỷ khô, tưới dầu lên thì cũng không thể khiến một tòa thành bị đốt cháy đến nỗi biến thành một mảnh đất khô cằn. Đối với phần lớn nơi tu hành trên thế gian này, núi luyện ngục là một thánh địa tu hành thần bí khó lường, ngoại giới rất khó biết đến, càng không cần phải nói đến các trường học tư nhân dân gian. Dân chúng Vân Tần nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, khó hiểu được, thậm chí cảm thấy mọi việc đang diễn ra không phải là sự thật. Nhưng đấy lại là tin tức từ tiền tuyến truyền về, xác thực đến nỗi không thể nghi ngờ. Danh sách quân lính tử trận được đưa đến quân bộ, sau đấy bắt đầu được truyền đến gia quyến các quân sĩ đấy. Thật ra danh sách tử trận này không phải là những quân sĩ đã chết trong trận chiến tranh đoạn nguyệt, mà là những quân sĩ đã chết trong trận chiến đẩy mạnh chiến dịch Nam Phạt nhiều ngày trước đó. Nhưng chỉ riêng trong thời gian đó thôi, số lượng quân sĩ chết trận đã vượt khóa con số 10 vạn, chỉ là đã bị những trận thắng sau đấy che giấu mà thôi. Không khí khắp phố lớn ngó nhỏ Vân Tần càng lúc càng ảm đạm, có những tiếng khóc thút thít từ rất nhiều nhà truyền ra ngoài. Càng ngày càng có nhiều người hoảng hốt, tuy những gia đình khác còn chưa nhận được tin báo từ của thân nhân nhà mình, nhưng ai ai cũng biết Vân Tần đã đưa tổng cộng. 40 vạn đại quân tiến vào bên cạnh Đại Mãng, nay chỉ còn hơn 10 vạn mà lại đang liều mạng ngăn cản quân đội Đại Mãng tiến công tới. Người nào cũng không có lòng tin rằng người nhà của mình có thể sống sót trong trận thảm chiến như vậy. Trong điện Kim Loan, Hoàng Thành Trung Châu, từng âm thanh khàn khàn thảm thiết không ngừng truyền ra. Một quan viên trẻ tuổi luật chính thi bị đánh đến nỗi mông và lưng đầy máu bị mấy cận vệ mặc giáp bạc lôi ra khỏi điện Kim Loan. Quan viên trẻ tuổi này mặc quan phục cấp sử trung luật chính thi, chính là danh thần Lưu Học Thành. Trong nửa năm qua, quan viên trẻ tuổi có thanh danh rất là tốt này đã làm được rất nhiều chuyện khiến dân chúng Vân Tần phải kính yêu. Có mấy quan viên già nua đi theo ra khỏi đại điện Kim Loan, bọn họ tức giận ra mặt đối với các cận vệ mặc giáp bạc đang lôi Lưu Học Thanh kia. Nhưng chính bọn họ cũng biết rằng các cận vệ mặc giáp bạc làm như vậy cũng chỉ vì bất đắc dĩ. Sau đấy bọn họ vội vàng đỡ quan viên trẻ tuổi, đã quá tức giận mà thẳng thắn, can gián ngay trên đại điện khi nãy. Lưu Học Thanh tỉnh lại. Hắn lần đầu nhìn bầu trời bao la trên tường thành, khuôn mặt nhất thời hồng lên như là máu tươi trên lưng và mông. Hắn không nói bất kỳ một lời nào, nhưng không biết sức lực từ đâu mà tới, thoáng cái đã đứng lên, sơn sống lưng thẳng tắp quát to một tiếng rồi chạy thật nhanh vào trong một đại trụ sau điện Kim Loan. tự hồ đã biết trước hắn sẽ làm như vậy, mấy quan văn giả nua đập tức kéo áo lại. Trong đó có một lão quan viên mặt đầy nếp nhăn, đầu tóc bạc trắng đi lên đứng trước mặt của hắn. Ông ta tháo mũ quan xuống, nhìn Lưu Học Thanh, nói với hắn mà như đang thỉnh cầu: Lưu đại nhân, Lưu đại nhân còn trẻ tuổi, Đế quốc vân thần còn cần đại nhân thì đã già rồi, chuyện này phải để ta làm đi. Thánh thượng. Nói xong câu này, con viên giả này dùng hết sức mình hô to một tiếng vào trong đại điện, sau đấy chạy thật nhanh đâm đầu vào đại trụ. Máu tươi văng khắp đại trụ kim loan quan viên già nua chậm rãi ngã xuống. một ngày kia, cấp sự Trung lễ ti lưu tạm trạch lấy cái chết can dán, thỉnh cầu hoàng đế vân tần hủy thánh lệnh khi trước, thỉnh cầu người tu hành học viện thanh loan nhập thế thống lĩnh quân đội. nhưng máu tươi của ông ta nhanh chóng được rửa sạch, hoàng đế vân tần căn bản không quan tâm đến cái chết của ông ta, vẫn bỏ mặc học viện thanh loan ra bên ngoài thậm chí không để cho bất kỳ tướng lãnh nào xuất thân từ học viện Thanh Loan được phép lĩnh quân. Rồi một ngày kia, bởi vì quá kích động, có hơn 10 quan viên bị chém đầu, có hơn 20 quan viên bị bắt hạ ngục. Yeah. Đệ nhất tiến sư Lăng Bích Lạc tư thu bạch, lưng đeo cự cung màu đỏ thấm, đi lại trong một cánh đồng hoang vu ở biên thành phía bắc Đại Mãng, chuẩn bị hội họp với quân đội Đại Mãng. Hắn là một trong những vị tướng đã từng chinh chiến nhiều nhất ở Lăng Bích Lạc. Đối với hắn ta, chiến tranh cũng là một việc rất là đơn giản. Đó chính là lần lượt dùng tên bắn chết tường lãnh của đối phương.